Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Làm điều gì đó thì không thể quay lại. Nhìn thấy nụ cười của tôi, anh dần yên tâm hơn. Anh tin tôi có thể tự lo cho bản thân khi không có anh bên cạnh. Dù sao người có bản tính lương thiện sẽ luôn được trời Phật hộ thế. Cô yên tâm, tôi sẽ sớm trả lại thân giác cho cô. Bà lão đưa mặt nhìn tôi Cảm xúc thật khó tả khi đứng trước cơ thể mình Nhưng hiện giờ nó không phải là của mình Tôi không đáp lại Mà chỉ gật đầu Xong tiếc nuối nhìn anh Và bà lão rời đi Khi ra tới cổng trình Thì anh và bà lão chạm mặt nhỏ vi Thùy An Sao mày ở đây vậy Tao tính tới nhà gặp mày này Sao hết giận tao chưa Nhỏ vì vui vẻ chạy lại cầm lấy tay của bà lão Vì nhỏ vẫn cứ nghĩ đó chính là tội Nhưng vừa chạm vào tay của bà lão Thì nhỏ cảm thấy khí lạnh từ tay đang chạy dọc khắp cơ thể Tưởng chứng như nhỏ đang cầm bịch nước đá Ủa sao tay mày lạnh toát vậy Màu đi đi Bà lão lạnh nhạt hất tay của nhỏ ra cho chậm rãi bước đi trước Anh thấy vậy cũng lặng lẽ đi theo sau, chỉ còn mình nhỏ bi đang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của anh và bà lão, trong lòng không ngừng thắc mắc về thái độ của tôi. Lúc này chỉ còn tôi đứng trong phòng ngủ của anh, cảm thấy làm hồn ma thật bất tiện, ngồi không thể ngồi, cầm không thể cầm, tôi càng không thể tùy tiện nhìn ánh mặt trời ngoài kia. Ai nói làm hồn ma là sương chứ tôi chỉ cảm thấy thật bí bách và khó chịu Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng Đồ đặc của anh đúng là không có gì Ngoài chiếc sườn, chiếc tủ quần áo gỗ và một bàn học đặc cũ Con trai đúng là sống quá đơn giản rồi Không có nhiều đồ như con gái Tôi di chuyển nhìn ngắm mọi ngông ngay trong căn phòng nhỏ Chợt ánh mắt dừng lại ở tấm hình được đặt ngay ngắn trên bàn Do quá hiếu kỳ Nên tôi đã lại gần để nhìn rõ tấm hình hơn Trong bức hình của hai người Một nam và một nữ Tôi có thể nhận ra Nam nhân trong hình chính là anh Khuôn mặt góc cạnh Cùng với nụ cười tỏa năng Không thể nhầm lẫn được Còn người con gái đang khoác tay đứng bên cạnh Nhìn cũng khá xinh Gương mặt trái xoan Ngủ quan cần đôi Quan trọng hơn chính là cử chỉ khoác tay thân mật của họ Có vẻ như họ đang rất vui vẻ khi chụp tấm hình này Bỗng tôi cảm thấy hụt hẳn Trái tim như bị ai đó bóp chặt đến mức không thể nói nên lời Tôi luôn thầm nghĩ trong đầu rằng Mối quan hệ giữa anh và cô gái trong hình Chỉ đơn thuần là bạn Nhưng càng nghĩ tôi càng thì khó chịu trong lòng Suy nghĩ dặn phạt một lúc Rồi tôi lại quay qua thẩm trách bản thân ở quá hồ đồ Rõ ràng tôi và anh không hề có một mối quan hệ nào Vậy tại sao tôi lại phải buồn, phải khó chịu khi thấy anh thân mặt với một người con gái khác chứ? Với lại, nhìn cô gái đó cũng khá xinh đẹp. Hai người đứng bên cạnh nhau rất xứng đôi. Chỉ một mình tôi là đang ngộ nhận cái thứ tình cảm đáng lý ra không nên có. Đang chậm tự suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh từ phòng khách chuyển lại. Không nghĩ rằng mới đó mà anh đã về sớm như vậy. Nên tôi ngập ngừng bước ra khỏi phòng ngủ và quên mất toàn bộ lời dạng của anh. Tôi thận trọng núp phía sau bức tường, mà quên mất rằng bây giờ mình chỉ là một âm hồn, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Và đúng như tôi nghĩ, không phải anh đã về mà là một người khác đang lén lút đột nhập vào nhà của anh. Trong bộ dạng đó thì cũng có thể dễ dàng đoán được, đó chính là kẻ trốn tâm trạng lúc này của tôi vừa sợ vừa muốn hét thật lớn cho mọi người xung quanh biết. Nhưng tình trạng lúc này không cho phép tôi làm điều đó. Đúng là căn nhà nghèo nàn chẳng có món nào có giá trị. "Tiền trộm kia nhìn khắp căn phòng bực tức nói. Nghe thấy câu nói đó của hắn, tôi thấy rất tức giận, hắn ta vốn dĩ là một tên kẻ trộm vậy mà cũng kém chọn sao?" Hay bây giờ mình dọa hắn bò chạy, giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Chợt có mấy ý tưởng xuất hiện trong đầu. Bây giờ tôi đã là ma rồi, vậy thì phải tận dụng hết quyền. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net